các bạn đang nghe tại đọc cho nên vội vàng lên tiếng, vâng con biết con sai rồi, con định đến để chấm dứt với con lệ, từ nay về sau con sẽ một mực trung thủy, yêu thương em hòa đến hết đời. mày biết vậy là tốt, ta đã biết từ lâu nhưng mà không ngăn cản, biết tại sao không? lão trưởng làng hít một hơi thuốc rồi nói tiếp, thầy mo đã nói với tao rồi, con lệ sinh vào thời khắc đặc biệt trời đất chuyển giao. Mang mệnh khí thuần âm quý hiếm Tìm khắp bao nhiêu bản làng cũng không kiếm được đứa thứ hai Nếu luyện nó thành con ma dữ của trong dòng họ Thì tiền tài con cháu sau này nhiều như nước công thành danh toại. Mình nghe thấy vậy thì sợ hãi Chút nhân tính trong người của hắn trỗi dậy Còn xin cha Lệ là một cô gái đáng thương Xin cha đừng... Mình ăn trọ một cái bà tay đánh bốc của lão trường làng Thằng ngu này, mày dám quan lại với con bé đó trong khi vẫn còn yêu hòa con gái của tao. Theo luật của bạn, tao có thể chói gô mày lại cho dân làng ném đá đến chết. Mày chọn đi, cuộc sống giàu sang phú quý công danh hiển hách hay là ngồi chờ chết, chọn đi. Tất nhiên với một kẻ như minh thì hắn sẽ chọn một con đường thứ nhất, dù sao tính mạng cũng là quan trọng nhất. Tràng làng hài lòng rồi nói, mày cũng đóng góp không nhỏ vào việc này theo nghi lễ của lão mò thì mày vẫn phải tiếp tục với nó đợi đến ngày lành tháng tốt sẽ tiến hành bước tiếp theo mình không dám phản đối mình đã quyết tâm đầm lao phải theo lao cho dù lương tâm cắn rứt hắn cũng phải làm để bảo toàn tính mạng để có thể có được cuộc sống giàu sang để con cháu đời đời no ấm lệ vẫn hồn nhiên ngây thơ không biết được gì cả vẫn yêu hết mình như bao người con gái khác để rồi một ngày cô bị chính người ấy lừa dối đẩy vào con đường đau khổ vạn kiếp bất phục chết cũng không hết đau thương thứ ngày định mệnh hôm ấy theo như kế hoạch đã bàn trước với minh vì bị cha nuôi ngăn cản hắn rủ cô trốn đi cùng cả hai sẽ cao chạy xa bay tự do như là những chú chim trời cô vui mừng lắm vì cuối cùng người mình yêu đã quyết định dứt khoát không một chút đắn đo Lệ hồi hôm chuẩn bị tư trang chờ đợi cho đến ngày ấy Đó là một đêm trăng rằm Khắp núi rừng bao phủ bởi màu trắng bạc quyền bí Mình dẫn Lệ băng qua một con suối bốn con đèo Đến một căn nhà sàn bỏ hoang mình để nói "Hay nếu mình cũng đã đi lâu Ta nên vào đây nghỉ một chút rồi sáng mai đi tiếp Lệ à Lệ vui vẻ đáp lại Chỉ cần được ở bên anh thì đi đâu cũng là nhà rồi mình sẽ tìm được nơi ở mới cuộc sống mới nhưng cô đâu hay biết được rằng bên trong nhà đã có lão trường làng và thầy mò đợi sẵn bà thằng khốn nạn dùng roi gân bò trói cô lại dùng dẹp bịt miệng cửa đầu đớn thằn khóc nỗi đau ra thịt cũng như nỗi đau bị phản bội lại nhìn mình với một ánh mắt tuyệt vọng van lơn nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt lạnh tanh của gã bạc tình Thề mò bắt minh phải dùng dao tầm nước phép dạch trên cơ thể của cô, những vết cắt đau thiếu xương, máu từ từ chảy ra nhưng mà lệ không chết ngay. Gã thề mò cùng với trường làng làm phép giày vò cô gái tội nghiệp, bắt uống những thứ tanh tưởi hôi hám, cuối cùng là rán bùa lên chán của cô. Cũng vái lần cuối cùng trước khi đi, chúng nhét nhân xâm vào miệng cổ lệ rồi bỏ mặc cô đau đớn vật vã chết một cách từ từ và thảm khốc. Đúng ba ngày sau lệ thực sự đã tắt thở, máu đen từ thất khiếu của cô chảy ra, làn da trắng nõn biến thành một màu đen xám, lở loét, dòi bỏ côn trùng tấn công vào các vết thương, ăn sống cô gái tội nghiệp. Mắt của lệ bây giờ thâm quầng ướt đẫm màu đen, nó mà trừng trừng đáng sợ dường như không cam tâm. Gã thầy mò đã cho cô gái chết một cách từ từ đau đớn nhất để đảm bảo rằng khi bùa phép hoàn thành sẽ đặt công hiệu tối yêu sự phản bội đau đớn tuyệt vọng cừu hận và tình yêu đủ là những thứ mà gã thầy mo luyện được nên tác phẩm để đời của mình bọn chúng đặt xác cô gái vào bột thân cây rỗng ruột được chẳng khắc hoa văn quỷ dị bị chặt hai đầu Gián bùa chú rồi cuốn xích sắt xung quanh thầy mo ở lại tiếp tục nghi thức luyện ma xó đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày đến khi hoàn thành thì dâu tóc của lão đã bạc phơ nếp nhăn từng tầng hiện lên trên khuôn mặt trắng bệch. Lão ta hoàn thành bốn mươi chín ngày luyện phép, rồi cũng tự nhốt mình trong một thân cây, chết đi trở thành một con ma rừng bảo vệ cho nơi này. Lão biết mạng của mình đã tận, không còn sống được bao lâu, cho nên bất chấp nhân tính, trước khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện